Hắc ám Tây Du hồi thứ 103. Tô Ngộ Không mắt thấy thân thể của mình bắt đầu sụp đổ, kia thật sự là sụp đổ, giống như là một đống bụi đất bị cuồng phong thổi đến, nhanh chóng tiêu tán. Thân thể của mình đang tiêu tán bên trong phòng áp của phong điều tự bạo, nhưng cùng lúc phía trên bát hoang, kỳ khải kìm quang lấp lóe, lực lượng so với tất cả thời gian trước đó đều muốn hừng hực lại nóng hổi hơn rất nhiều, cực kỳ hùng mãnh hướng về thể nội Tô Ngộ Không quán trú vào. Cỗ lực lượng này làm cho Tô Ngộ Không cảm giác chính mình như bị bỏng quen. Có cỗ lực lượng này quán trú, thân thể Tô Ngộ Không bị phòng áp, tiêu mất lại đang đồng thời khôi phục. Khi hủy diệt cùng trùng sinh đồng thời tồn tại, cảm giác của Tô Ngộ Không chỉ có một, đó chính là sống không bằng chết. Thậm chí còn có chút hối hận, hiện tại Tô Ngộ Không thật có chút sợ. Đại phong điều này tự bạo uy lực thật sự vượt qua dự tính của Tô Ngộ Không, cũng như đã vượt qua cả dự tính của Hoa Hoa. Uy lực này đã là thẳng bức một kích của cường giả bát khai cảnh. Hơn nữa phòng áp tự bạo kinh khủng này còn đang tiếp tục. Đồng thời tự bạo đưa đến nguyên lực phong thực tính phản ứng dây chuyền cũng vẫn đang tiếp tục. Bây giờ bên trong cảm giác của Hoa Hoa, chung quanh hơn 10 dặm tất cả nguyên lực phong thực tính đều đã bắt đầu nổ tung. Đồng thời phạm vi bạo tạc tác động đến càng ngày càng rộng. Liền ngay cả Hoa Hoa phòng ngự cũng có chút phải cố hết sức. Hiện tại Tô Ngộ Không rất muốn từ bỏ, thế nhưng là đừng nói phát ra âm thanh. Ở dưới phòng áp kinh khủng này, Tô Ngộ Không ngay cả há mồm cũng làm không được. Tô Ngộ Không đều cảm thấy mình chỉ cần há miệng, nỗi tạ của mình đều sẽ bị phòng áp này làm cho tiêu. Hiện tại chỉ có thể hào tổn nếu như lực lượng của bát hoang Kỳ Khải không hào hết trước khi có thể gắn gượng qua cơn tự bạo này. Thì Tô Ngộ Không sẽ triệt để dùng hợp hết lực lượng của bát Hoàng Kỳ Khải. Từ đó hoàn mỹ phát huy sức mạnh của Bát Hoang Kỳ Khải. Nhục thân của mình cũng sẽ có cường hoành đến một mức độ mà trước đó chưa từng có. Nhưng nếu như trước khi phòng áp tự bạo kết thúc, lực lượng của Bát Hoang Kỳ Khải liền hao hết, vậy mình chỉ sợ cũng thực sự chết không có chỗ chôn. Hiện tại tư thế của Tông Ngộ Không là rất cứng. Rất cứng chắc đứng tại chỗ bởi vì thân thể tiêu mất cùng chữa trị cơ hồ là đồng thời, cho nên nếu như không phải xích lại gần mà nhìn thì căn bản không có nhìn ra dị thường gì. <cười> Cũng bởi vậy ở trong mắt Hoa Hoa Tô Ngộ Không coi như lông tóc không tổn hào gì Ngạnh kháng phòng áp tự bạo này Trong lòng Hoa Hoa không khỏi bùi ngùi Mãi không thôi Không hổ là thánh sứ có được cấp cam thật không kỳ Đồng thời thể nội có cường giả thần cấp hộ thể Cựu khải cảnh như mình Ứng phó với phòng áp đều có chút cật lực Thánh sứ vậy mà bằng vào tu vi nhất khải cảnh Liền có thể mặt không đổi sắc mà tiếp nhận Không hổ là cường giả mà mình đã nhìn chúng hòa hòa làm sao biết tôi ngồi không hiện tại cũng đang khóc rống bởi vì hắn đã có thể cảm nhận được lực lượng của bát hoàng kỳ quán chú vẫn đang giảm bớt mặc dù trình độ yếu bớt rất nhỏ nhưng vẫn là có thể cảm nhận được thế nhưng là cường độ của phong áp lại chẳng có chút nào yếu bớt đây cũng không phải là một cái tín hiệu tốt nhưng cùng lúc tôi Ngộ không cũng có thể cảm nhận được nhục thân của mình hiện tại đã so với trước đó tăng cường lên mấy lần Thế nhưng là cụ thể đến trình độ nào Hiện tại cũng vẫn không thể phán đoán Có điều bất kể như thế nào Vẫn là gánh không được phòng áp này Khi Tô Ngộ Không cảm thụ được tình huống nhục thần Đồng thời đột nhiên cảm giác được tay phải của mình Bắt đầu trở nên vô cùng nóng hổi Đây cơ hồ chính là nắm tay đặt ở trong lửa thiêu đốt Nếu không phải là bị phòng áp ép cho căn bản Không cách nào mở miệng Tô Ngộ Không đã kêu rên lên tiếng Nhưng dù cho như thế tôn ngộ không cũng là toàn thân run rẩy mồ hôi lạnh chảy ròng, miễn cưỡng có chút quay đầu đồng thời liếc mắt nhìn sang, làm cho tôn ngộ không hiểu là tay phải của mình nhìn qua hoàn hảo không chút tổn hại cũng không có thụ thường nhưng cỗ nóng rực khó chịu mà khó mà chịu được này cơ hồ lại là cực kỳ rõ ràng. chuyện gì đang xảy ra? chẳng lẽ mình xuất hiện ảo giác rồi? không thể, mình đi tới đoạn đường này biết bao thốc khổ trà tấn đã chịu qua mặc dù tay phải bị thiêu đốt thật sự vô cùng thống khổ nhưng cũng không thể để cho mình ý thức hỗn loạn rất nhanh tôi ngộ không liền ý thức được cũng không phải là mình xuất hiện ảo giác tay phải của mình sau ở một lần bị phong áp điểm huyết nhục điều mất tôi ngộ không nhìn thấy xương tay phải của mình vậy mà biến thành màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt tình huống là như thế nào xương cốt của mình biến thành kim sắc đúng không còn muốn suy nghĩ thêm một chút thế nhưng là bên trong bát hoang khải lực lượng vận chuyển càng ngày càng yếu Trên thần những chỗ bị phòng áp tiêu mất Khôi phục cũng bắt đầu trở nên chậm Cái đồ không có lượng tâm nhà người Nguyên lực phong thuộc tính táo bạo như thế Cũng không nói cho lão tử Người chờ đấy một hồi lão tử Sẽ phải quất người một cái Khi Tô Ngộ Không đang lo lắng Bó tay hết cách Thì thanh âm của cử thải Hóa nguyên thần long lại tiếp tục vang lên Sau đó cử thải thần long cơ hồ Là chảy nước bọt từ trong thể nội Của Tô Ngộ Không chui ra Thẳng đến trung tâm bạo tạc kia Song Ngọc không liền thấy Cửu Thái Thần Long lập tức hóa thành chiều dài vài chục trượng. Thân thể chỉ quét một cái cuốn lên, phạm vi bên trong tất cả phong thuộc tính trong nháy mắt đã biến mất. Tuyệt chiêu của Cửu Thái Hóa Nguyên Thần Long, nguyên lực trần không lại xuất hiện, bởi vì lần này hình thể khổng lồ, cho nên phạm vi chế tạo nguyên lực trần không cũng phải lớn hơn nhiều so với trước đó. Khu vực không nguyên lực nếu như Cửu Thái Thần Long một mực dùng lực lượng của mình duy trì, như vậy cái khu vực chân không này có thể một mực bảo trì ở bên trong cái phạm vi này không có bất kỳ nguyên lực gì tồn tại kỳ thật cũng là một loại hình thức khác của việc đem nguyên lực bóc ra nhưng nếu như cửu thải thần long không có khống chế như vậy cái khu vực trên không này sẽ lập tức sụp đổ quá trình đổ sụp chính là nguyên lực xung quanh sẽ điên cuồng hướng vào tới nơi này thật giống như trên mặt đất cửu thải thần long bỗng nhiên đào một cái hố nước ở xung quanh khẳng định sẽ hướng chảy về nơi này Lần này cử thái thần long tự nhiên không có duy trì, cho nên khi khu vực chân không hình thành đồng thời, chung quanh phong thực tính liền vui vẻ hướng về nơi này vọt tới. Đồng thời cử thái thần long không biết có phải là do vừa thôn phệ nguyên lực phong thực tính xong hay không. Hình thể lần nữa biến lớn, khi khu vực không nguyên lực biến mất đã dài chừng 50-60 trượng. Sau đó lại là đầu đuôi tương liên cuốn một cái, phạm vi của khu vực chân không lần nữa hình thành càng lớn hơn sau đó trùng quanh càng nhiều nguyên lực lần nữa vọt tới, cứ như vậy vốn là nguyên lực nổ dây chuyền đang cấp tốc hướng về bốn phía khuếch tán, cứ như vậy bị nguyên lực trần không nắm kéo lại, bắt đầu hướng vào phía chồng thù nạp. giờ phút này tuân ngộ không không kiêng dè chút nào trực tiếp ngồi dưới đất, toàn thân đều đang không ngừng run rẩy. cuối cùng cử Thái thần long còn có chút lương tâm, cố ý thiết trí trùng quanh tuân ngộ không một cái khu vực trần không cỡ nhỏ, lúc này mới khiến cho cái chỗ của tôn ngộ không mất đi phòng áp của bạo tạc, mà giờ khắc này thương thế trên người của hắn đã một lần nữa được lực lượng bên trong bát hoang kỳ khải chữa trị hoàn thành, nhưng vừa rồi những việc trải qua thống khổ cùng trà tấn to lớn vẫn là làm cho tôn ngộ không còn phải sợ hãi trong lòng. loại thống khổ tùy thời bị phân giải lại tái sinh này thực sự sẽ đem người bị trà tấn làm cho phát điên mất, nhưng cũng may hiện tại không sao, hơn nữa lực lượng của bát hoang kỳ khải cơ bản đã bị ép khô. Ngoại trừ thường tích trên tinh thần, có thể nói là lồng tóc không tổn hào gì. Tiền tiền bối, ngài có phải quá độc ác hay không? Chậm một chút nữa ta liền thật sự sẽ hóa thành cho. Tô Ngộ Không không ngừng hít dầu thế nhưng là tay chân vẫn run rẩy không ngừng. Dự tính phải 3 đến 5 ngày mới khôi phục lại được. Lúc này thanh âm của lôi cửu thiền mới chậm rãi ung dung vang lên. Dù sao người cũng quyết định liều mạng, vậy dứt khoát triển để một chút. người nhìn bây giờ không phải là rất tốt rồi sao? lực lượng của bát hoang kỳ khải tất cả đều bị người hấp thu bằng vào nhục thân khả năng người cũng đã là ở giữa tam khải cảnh đến ngũ khải cảnh rất tốt làm sao lại chênh lệch nhiều hơn như vậy tam khải cảnh của ngũ khải cảnh chênh lệch này là hai cái đại cảnh giới đấy tôn ngộ không miễn cưỡng có thể đứng lên nhưng hai chân vẫn nhũn ra có điều vừa mới nói xong tựa hồ liền ý thức được cái gì nâng tay phải lên lúc này tay phải đã hoàn toàn khôi phục bình thường Cảm giác không ra có cái gì kỳ quái. Nhưng trước đó, loại thiêu đốt đau nhức kia tôi ngộ không lại nhớ tới tình tường. Không tính cánh tay phải này, thân thể người không sai biệt lắm là tam khải cảnh. Nhưng thêm cánh tay phải ít nhất là ngũ khải cảnh. Nếu như cảm giác của ta không tệ, tay phải của người cơ hội đã hấp thu chứng phân nửa lực lượng. Ta không biết vì sao lại phát sinh cái loại tình huống này, nhưng trước mắt đến xem chỉ ít là chẳng hề có chỗ xấu nào. Thánh sứ thần long kia của người cũng có chút quá phận. Thanh âm của hòa hòa vang lên ở bên người Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lúc này mới phát hiện trùng quanh đã triệt để biến thành nguyên lực chân không. Mà nơi xa chỉ có thể hỡi cảm nhận được chút nguyên lực phong tục tính đang bạo tạc. Cửu thải nguyên lòng vậy mà đem phong áp, mà phong điểu tự bạo cơ hội tất cả đều hóa giải hấp thu. Ngay cả... Ngay cả nổ dây chuyền lan tràn ra đều cho lôi kéo trở về hóa giải. Nếu như không phải tính khí quá kém, đây quả thật là thần vật hiếm có... Người mới là thần vật, cả nhà người đều là thần vật Lão tử là tiểu cô nương Khuê nữ, miệng của người nên sạch sẽ một chút đi Chẳng lẽ người lại muốn đem lão tử giam lại đùa bỡ lão tử sao Không biết xấu hổ Vừa rồi sao không nổ chết người đi Tôn Ngộ Không trực tiếp Muốn tự vả miệng mình một cái Không có chuyện gì nghĩ đến làm gì Không phải tìm mắng sao Vừa định hỏi tham tình huống của Hoa Hoa Cùng tiểu kiếm một chút Bỗng nhiên Tôn Ngộ Không chỉ thấy toàn thân chấn động run rẩy. Ngay cả tóc gáy đều dựng lên, còn Hoa Hoa cũng là sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, một bộ dáng như khó sắp gặp phải đại địch. Sau đó một hơi gió mát thổi qua, tôi ngộ không liền thấy Hoa Hoa trước mặt, cổ đã bị chém đứt mang theo ánh mắt kinh ngạc. Đầu của Hoa Hoa đã chậm rãi rơi xuống. Hoa Hoa lại bị chém đầu vậy mà trước mắt mình cứ như vậy bị chém đầu. Hơn nữa căn bản ngay cả ai ra tay mình cũng không biết. Vừa rồi ngoại trừ một cơn gió nhẹ thổi qua, ngay cả nửa bóng người cũng không thấy. Hoa Hoa tại sao lại bị chém đầu rồi? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không không đúng, nơi này đã là khu vực không nguyên lực, tại sao lại có thể có gió? ngay khi hoa hoa bị chém đầu đồng thời, Tô Ngộ Không, lôi đình đổ tung, lôi cửu thiên đã tự động xuất hiện, đồng thời lập tức dùng hắc lôi mạnh nhất của mình, đem Tô Ngộ Không bao khỏa. Đem thân thể giao cho ta có cường địch rất mạnh, nữ tử kia chưa có chết. Từ trong giọng nói của lôi cửu thiên, Tô Ngộ Không đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Có thể để cho lôi cửu thiên một cường giả thần cấp cảm thấy như gặp đại địch Thì tất nhiên cũng không phải là tiểu nhân vật gì Khi lôi cử thiên nắm thân thể trong tay Ở trước mặt thân thể của hoa hoa đã bị chém đầu Bỗng nhiệt bắt đầu tàn rã Rất nhanh liền biến thành mấy chục đá hoa Lớn trường bàn tay Nhưng những đóa hoa này Mới vừa xuất hiện liền khô héo toàn bộ Lúc này lôi cử thiên đưa tay Đối với bên phải hư không đột nhiên một trường vũ ra Một đạo lôi đình đèn như mực Trong nháy mắt nổ tung Đồng thời hướng về trung quanh cấp tốc lan tràn Một trưởng vỗ ra tay trái của Lôi Cửu Thiên hướng vào phía trong kéo một phát. Thân hình của Hoa Hoa chống rỗng xuất hiện bị Lôi Cửu Thiên kéo về phía sau. Tính cả tiểu kiếm ở cùng vào một chỗ đều được Lôi Cửu Thiên bảo hộ ở sau lưng. Tiểu kiếm lúc này khuôn mặt nhỏ trắng bệnh hiển nhiên là bị dọa đến phát sợ. Đừng nói là hắn vừa rồi Tông Ngộ Không cũng bị dọa sợ. Không phải là bởi vì chưa thấy qua cảnh bị chém đầu, mà là loại đồng bạn ở ngay bên cạnh mình bỗng nhiên bị chém đầu. Loại sóng xung kích về thị giác cùng tâm lý này Không phải ai cũng có thể tiếp nhận được Hơn nữa vừa rồi bị chém đầu chính là Hoa Hoa Là một người tu vi cửu khải cảnh Nên còn có biện pháp dùng thế thần giúp mình đỡ được Nếu như vừa rồi mục tiêu là mình thì sao Mình có thể có biện pháp ư Đáp án là không Đòn công kích vừa rồi quá nhanh Mình không có một chút cảm giác nào Bất luận là Bát hoang kỳ khải có thể kịp phòng ngự hay không Dưới loại công kích vô thành vô tức này Thì mình tuyệt đối là phải chết chắc Nói không sợ thì hoàn toàn là đang nói dối Người thế nào? Lôi cửu thiền mặc dù trông coi thân thể tôn ngộ không Nhưng lại không cách nào vận dụng lực lượng của bát hoàng hào kìm kỳ Có điều lôi cửu thiền cũng có thủ đoạn của mình Lượng lớn lôi đình màu đen lan tràn ra Đẹp trung quanh biến thành một cái lôi đình thế giới Hoa hoa của tiểu kiếm được bảo hộ thật chặt ở sau lưng Càng là đằng sau hoa hoa ngưng kết thành một mặt thuẫn bài Bằng lôi đình đen nhánh phòng ngừa hoa hòa lần nữa bị công kích không thể nhận ra cảm giác kia tổn thương đến hòa hòa sắc mặt trắng bệch như tờ giấy hơn nữa lôi cửu thiên có thể cảm giác được quyền lực của hòa hòa tiêu hào chỉ ít đến năm thành xem ra vừa rồi dùng thế thần tránh thoát một kích chí mạng kia có thể là tuyệt chiêu bảo mệnh của hao hòa mặc dù tiêu hao rất lớn nhưng thời khắc mấu chốt thực sự là có thể dùng để cứu mạng hòa hòa lắc đầu miễn cưỡng gừng tụ nguyên lực còn lại đồng thời chính kiện kỳ khải toàn bộ mặc chỉnh tề kiện kỳ khải thứ 9 biến thành mộc trầm bị hoa hoa nắm vào trong tay mặc dù trạng thái không tốt nhưng hòa hòa cũng sẽ không ngồi yên mà chờ chết thế nhưng là hai người liên duy trì trạng thái đề phòng như vậy trọn vẹn thời gian một chén trà đều chẳng có phát sinh cái gì cửu thải hóa nguyên thần lòng đã đem tất cả nguyên lực phong thuộc tính bạo tẩu toàn bộ hóa giải nuốt lấy vốn định trở về thể nội tôn ngộ không nghỉ ngơi lại bị lôi cửu thiền ra lệnh duy trì trạng thái chân không Lại qua thời gian một chén trà vẫn như cũ là chẳng có chút phản ứng nào, tự hồ cái vật vừa rồi tập kích Hoa Hoa đã trốn đi rất xa. Hoa Hoa đã có chút chịu đựng không nổi, vừa rồi nàng tránh được một kiếp cũng không hề nhẹ nhàng một chút nào. Trên thực tế Hoa Hoa cũng căn bản không kịp phản ứng, thế thân trên người nàng chính là lúc trước khi mẫu thân của nàng mang thai được 10 tháng, phụ thân Hoa Kim dùng tinh hoa của kim mộc bảo thụ huyễn hóa thành một đóa tỏa mệnh hoa. Theo Hoa Hoa không ngừng ồn dưỡng đóa tỏa mệnh hoa này cũng sẽ từ từ có được khí tức của hoa hoa Khi hoa hoa đến thất khải cảnh đóa tỏa mệnh hoa này liền đã có thể tương đương một cái mạng của hoa hoa Có điều tỏa mệnh hoa này cả đời cũng chỉ có thể sử dụng một lần Lúc trước để gieo xuống đóa tỏa mệnh hoa này Hoa kim đã phải trực tiếp đem toàn bộ tuổi thọ còn lại của mình đều tiêu hào hết Bởi vậy trên thực tế tỏa mệnh hoa này chính là đồ vật một mạng đổi một mạng Mà tỏa mệnh Hoa một khi tử vong Hoa Hoa mặc dù có thể miễn tử Nhưng vẫn là sẽ rơi vào tình trạng suy yếu Hiện tại hoàn toàn là đang gắn gượng Mà chống đỡ Đại nhân vậy Vậy đồ vật kia có phải đã đi rồi hay không Hoa Hoa cũng không xác định Cầu kích mình là người hay cái gì khác Cho nên chỉ có thể dùng vật để gọi thứ vừa rồi Chưa Vẫn còn Hãy cẩn thận Lôi cửu thiên lời còn chưa dứt Lại cảm thấy bên trái một đạo gió nhẹ lướt qua Lôi cửu thiên phản ứng cực nhanh hoa hoa chỉ là trong khóe mắt lôi quàng lóe lên lôi cầu thiện liền đã biến mất sau đó sau lưng cách đó không xa liền vang lên một trận nổ tung thế nhưng là khi hoa hoa quay đầu nhìn lại ngoại trừ không trùng lưu lại điểm điểm lôi quàng cũng chẳng còn thấy cái gì nữa lúc này sau lưng lần nữa đưa tới âm thành sấm chớp mưa bão ngay sau đó hoa hoa liền nghe đến bốn phương tám hướng bắt đầu truyền đến vô số tiếng nổ đùng đoan của lôi đình hơn nữa không chỉ là lôi đình trong đó còn nghe được từng đợt phòng bình chói tai Hòa hòa mặc dù nhìn không thấy nhưng cũng đoán được hắn là lôi cửu thiền đã bắt được vật kia, hiện tại đang cùng chiến đấu. Đối với lôi cửu thiền, hòa hòa vẫn là rất yên tâm, dù sao cũng là cường giả thần cấp. Tử phong hạp cốc này nếu như quả thật đã xuất hiện phòng linh thần cấp, đây tuyệt đối là một đại sự ghê gớm. Hoa ẩm phường không thể tiến hành dấu giếm, hơn nữa nơi này mặc dù là bảo địa không tệ nhưng cũng không có khả năng xếp dẫn được cường giả thần cấp phải biết toàn bộ không trung thế giới cũng chỉ có 9 vị cường giả thần cấp 9 người này sẽ có thời gian rảnh để đến đây mà đi dạo nữa ư? cho nên vật này khả năng lớn nhất vẫn là phòng linh bên trong tử phong hạp cốc hoặc là nói hẳn là phòng nhìn đồng thời tối đa cũng chỉ là cửu khai cảnh và không có khả năng đạt tới thần cấp chỉ cần đối phương không phải thần cấp như vậy thì không cần lo lắng có điều hòa hòa cũng không có thật sự buông lỏng vẫn là cùng tiểu kiếm duy trì trạng thái cảnh giới Rất nhanh chung quanh tiếng sấm hòa âm. Cùng âm thanh của gió đã vang trở thành một mảnh. Thậm chí Hòa Hòa đều cảm thấy mình đang đứng ở trung tâm của một trận phòng bạo. Nhưng là thời gian dần trôi qua. Phòng thành nghe được trong tay càng ngày càng yếu ớt. Mà tiếng sấm lại càng ngày càng rấp rút. rút. Hòa Hòa biết đây cũng là lôi cửu thiên đã chiếm thế thượng phòng. May mắn có được một cương giả thần cấp như thế. Nếu như chỉ có mỗi một mình mình. Như vậy sau khi dùng thế thần lâm vào trạng thái hư nhược. Thì khẳng định đã chẳng còn có bất kỳ cơ hội nào có thể sống mà rời khỏi Rốt cuộc sau khi trên đỉnh đầu giữa không chung một tiếng oanh minh mãnh liệt Bên người Hoa Hoa lại là lôi quang lóe lên Lôi cửu thiền đã lại xuất hiện ở trước mặt Hoa Hoa Mà lôi cửu thiền giờ phút này cả người đều bị bao khỏa bên trong một tầng lôi điện màu đen Thần uy hiển hách Chỉ là nhìn lên một cái Hoa Hoa đều cảm thấy tâm thần của mình bị khuấy động Tự hổ bất kỳ lúc nào mình cũng có thể bị lôi đình kịch liệt này đánh nát trên tay lôi cửu thiên mang theo một người cũng không thể nói là người chỉ có thể nói là phong linh hình người toàn thân đều được một cỗ gió lớp máu xanh bao phủ nhưng vẫn đó có thể thấy được tứ trì thân thể của ngữ quan đây chính là phong nhân hạch tâm của phong nhân này đã bị tà đánh nát hiện tại chỉ là một đoàn nguyên lực phong thuộc tính tụ tập ở mức độ cao nếu như đem tầng nguyên lực phong thuộc tính này bóc ra liền có thể đạt được một cỗ lực lượng khí huyết rất tinh khiết Nếu có thể đem nó hấp thu Thì cường độ dục thần sẽ được tăng lên cực kỳ lớn Lôi cửu thiên nhìn hòa hòa một chút Lại nhìn tiểu kiếm Đối với tiểu kiếm nói Chỉ có người là thích hợp nhất Một hồi ta đem nguyên lực phong thuộc tính bóc ra Người đem lực lượng khí huyết bên trong hấp thu cùng dung hợp Hòa hòa cũng không có bởi vì Lôi cửu thiên không có đem lực lượng khí huyết Đưa cho mình mà có ý kiến gì Đầu tiên là người ta chính là ẩn nhân cứu mạng của mình Hơn nữa hòa hòa cũng cảm thấy Thánh sứ vừa rồi đã dung hợp kỳ khải cấp cam, nhục thân tạm thời đạt đến giai đoạn bão hòa. Coi như hấp thù lực lượng khí huyết cũng sẽ không có tác dụng gì quá lớn. Còn mình đồng thời cũng là cửu khải cảnh, thân thể đã được cường hóa đến đỉnh, cũng không có gì để tăng lên. Tiểu kiếm thì lại khác, tuổi tác của hắn còn nhỏ, thân thể còn rất yếu. Hơn nữa lại không có dung hợp kỳ khải. Hiện tại bất luận hấp thù cường hóa như thế nào đều thuộc về việc đặt nền móng. Sẽ không có ảnh hưởng gì đối về sau dung hợp kỳ khải Tiểu kiếm vừa định cự tuyệt, thế nhưng là nhìn thấy ánh mắt uy nghiêm bá khí của lôi cửu thiền. Quả thực là đem tất cả lời muốn nói đều nuốt trở vào. Lôi cửu Thiên vẫy tay một cái. Cựu thải hóa nguyên thần long thu nhỏ về dài tầm 8 đến 9 thước. Mặt mũi tràn đầy không vui bay trở lại. Người có phải muốn vây chết lá tử hay không? Lá tử ăn no rồi muốn ngủ người không biết sao. Có ti ta lại dùng cái đuôi to quất người hay không? Lôi cửu Thiên lúng túng ho khan một cái, chỉ vào phong nhân trong tay rồi nói. Đem nguyên lực phong thuộc tính phía ngoài bóc ra Ngươi liền có thể nghỉ ngơi Cửu thái hùng hùng hổ Quấn chặt lấy phong nhân Rất nhanh phía ngoài một tầng phong thuộc tính liền bị xóa đi Một cái đầu năng lượng nhỏ Màu đỏ rực Xuất hiện ở trong tay lôi cửu thiên Cửu thái chui trở về thể nội tô ngộ không Lôi cửu thiên đem đoàn năng lượng Đưa cho tiểu kiếm Tiểu kiếm tiếp nhận đoàn năng lượng Cảm xúc rất kích động Trong lòng càng là sôi chảo mãnh liệt Còn không chờ hắn nói cái gì. Lôi cụ thiền liếc qua ngữ khí uy nghiêm mà nói. Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian hấp thu rồi dung hợp đi. Đây chỉ là mới bắt đầu. Tiểu kiếm lúc ấy không có quá hiểu rõ câu nói kia. Đây chỉ là mới bắt đầu là có ý gì. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn khoanh chân ngồi tại chỗ. Đầu tiên là điều tức một trận, sau đó hài tay dâng lên cái đoàn năng lượng kia, bắt đầu chậm rãi hấp thu. Đoàn năng lượng khí huyết này rất tình khiết, hơn nữa dễ dàng hấp thu phi thường, cơ hồ chỉ là thoáng dẫn đạo năng lượng khí huyết này liền sẽ tự động tiến vào thể nội bắt đầu cùng thân thể dung hợp quá trình dung hợp cũng rất là thuận lợi ngoại trừ có chút thống khổ bên ngoài thì cũng không có bất kỳ cái gì dị thường chỉ có một thứ duy nhất đó là hơi có chút chậm chạp sau khi tiểu kiếm bắt đầu hớp thụ dung hợp rồi cảm giác tình huống chung quanh thì thấy đã khôi phục bình thường lôi cửu thiên liền đem thân thể đưa lại cho tôn ngộ không hơn nữa mới vừa cùng phòng nhân chiến đấu kỳ thật lôi cửu thiên tiểu hạ cũng không nhỏ Hiện tại cần thông qua một tiếu độ trì khí trong thể nội tôi ngộ không, để khôi phục cùng ẩn dưỡng, bằng không thì liền sẽ ảnh hưởng tới sự tồn tại của đạo phần thân này. Người cũng điều tức một chút đi, ta trông coi cho các ngươi. Tiểu Kiếm đang hấp thu dung hợp Hoa Hoa hiện tại trạng thái khu không tốt, mặc dù cảm thấy để cho thánh thứ thầy mình hộ pháp cũng chẳng quá phù hợp. Nhưng trạng thái của Hoa Hoa thật sự không tốt lắm, cho nên chỉ là nhẹ gật đầu, rồi ngồi xếp bằng ở bên người Tiểu Kiếm. Tô Ngộ Không đem bát hoàng thuẫn kêu gọi ra, ngăn tại sau lưng Hoa Hoa cùng Tiểu Kiếm. Nhìn thấy hai người, Tô Ngộ Không lại một lần nữa dâng lên sự ảo não đối việc thực lực bản thân không đủ. Nếu như không phải có lôi cửu thiên, lần này mình thực sự chết chắc. Không chỉ là mình, liền ngay cả Hoa Hoa cùng Tiểu Kiếm đều sẽ phải chết. Vừa rồi lôi cửu thiên trước khi đi đã nói với mình, cái phong nhân bị án xử lý kia có thực lực cử kỳ cảnh. Hơn nữa tốc độ tự thân cực nhanh, đồng thời bởi vì tự thân là đặc tính phòng linh. Nên cơ bản ngoại trừ hạch tâm trong đầu phong linh thì không có một cái khuyết điểm gì khác. Nói cách khác tuyệt đại bộ phận công kích đối phong nhân này đều không có tác dụng gì. Cuối cùng lời cửu thiên tổng kết mà nói phong nhân này rất khó giải quyết và rất khó đối phó. Coi như bình thường cửu kỳ cảnh nếu như không có ẩn dấu tuyệt chiêu trên cơ bản cũng là hữu tử vô sinh. Thực lực của Hoa Hoa trong cửu kỳ cảnh mà nói đã coi như là rất không tệ, hẳn là thuộc về lớp trên nhưng giống trước đó rất tình huống bị đánh lén, căn bản cả sức hoàn thủ cũng không có. Đương nhiên nếu là phòng nhân kia mặt đối mặt để chiến đấu thực sự, hòa Hoa hẳn là có thể thắng. Nhưng vấn đề là phong nhân kia cũng không phải là một quân tử gì, căn bản không thể chiến đấu chính diện. Lôi Cửu Thiên sở dĩ có thể chiến thắng còn bởi vì đầu tiên là thực lực thần cấp so với phòng nhân liền mạnh hơn khá nhiều, hơn nữa mình là Lôi thuộc tính cũng rất am hiểu về tốc độ, lúc này mới có thể bắt kịp phòng nhân chạy trốn đồng thời cấp tốc chiến đấu để chiến thắng. Dựa theo Lôi Cửu thiền suy tính ra, lấy thực lực hiện tại của cố phân thần này, hắn nhiều nhất chỉ có thể đồng thời đối phó ba con phong nhân. Nếu như vượt qua số lượng này, thì Lôi Cửu thiền cũng rất khó để giải quyết. Nếu như bị nam con phong nhân đồng thời vây công, liền xem như là Lôi cử thiền cũng có xác suất rất lớn bị đánh bại, thậm chí ngay cả cố phân thần này cũng đều sẽ bị đánh tan. Dù sao đây cũng chỉ là một bộ phân thần, mặc dù có được 80% sức mạnh của bản thể, Nhưng trùng quy là lục bình không rẽ, nương tựa vào hỗn độn chi khí của Tôn Ngộ Không, cũng không cách nào làm cho cỗ phân thân có thể từ đầu đến cuối duy trì sức mạnh lớn nhất để tiến hành chiến đấu. Mặt khác con đường sau này tình huống không rõ cũng không thể khinh thường. Tử vong hạp cốc này nguy hiểm hơn nhiều so với tưởng tượng trước đó, đến đây Lôi Cửu Thiên không nói thêm gì nữa. Có điều Tôn Ngộ Không giờ phút này lại bắt đầu hoài nghi. Trước đó cũng biết nơi này có phong nhân Nhưng lúc đó tôi ngộ không coi phong nhân ở nơi này thuộc về loại rất dễ dàng đối phó, sau đó liền có thể dùng để hấp thù tu luyện, nhưng hiện tại xem ra rõ ràng đã là không phải. Cửu khải cảnh bình thường đều không phải đối thủ của phong nhân. Loại phong nhân thực lực kinh khủng này, trừ phi là mấy tên cửu khải cảnh đồng loạt ra tay, hoặc là có bán thần, thậm chí cường giả thần cấp xuất thủ mới có thể đánh bại được nó. Nhưng vấn đề là ngoại trừ mình còn mấy người có thể có được cường giả thần cấp làm tay chân đây. Đừng nói thần cấp ngay cả bán thần đều rất khó mà có được Hơn nữa trước đó phong điểu kia cũng thế Tiểu phong điểu mặc dù thực lực không mạnh Nhưng là số lượng lại vô cùng kinh khủng Còn đại phong điểu mặc dù chỉ có một con Nhưng nó lại có thể tự bạo Thậm chí còn có thể gây nền nguyên lực bạo tạc dây truyền Nếu như mình lúc ấy không có cửu thải hóa nguyên thần lòng Khẳng định cũng đã Giữ nhiều lành ít Hung hiểm ở tử phong hạ cốc này Thật sự đúng là không thể nào mà lường được Không chỉ có như thế nếu như mình chỉ là một tên ngũ khải cảnh hoặc là lục khải cảnh bình thường, chỉ dựa vào lực lượng của mình cũng có thể kháng qua được đại phòng điểu tự bạo, thế nhưng là phòng nhân đánh lén kia thì tuyệt đối không thể nào mà tránh thoát. Nếu như không gặp phải phòng nhân, người có thực lực từ ngũ khải cảnh trở lên, hẳn là có thể ở chỗ này tạm thời lưu lại, chỉ khi nào gặp được phòng nhân, thì ngay cả cựu khải cảnh cơ bản đều cho không. Nhưng vấn đề là người đến từ phòng hạp cốc chẳng lẽ tới nơi này để tản bộ thưởng xuân thôi sao? Rõ ràng không phải Hoặc là muốn hướng về phía trong này tìm kiếm thứ không kỳ phòng tục tính ngẫu nhiên xuất hiện Hoặc là muốn giết phòng nhân Sau đó đạt được năng lượng khí huyết Nhưng bất luận là loại nào Người tới đây tất nhiên sẽ không ngừng tìm kiếm Đồng thời xâm nhập vào tử phòng hạp cốc Như vậy thì tất nhiên sẽ phải gặp được phong nhân Và kết quả sau cùng chính là chết Dựa theo kinh nghiệm của Tông ngộ Không Trải qua nhiều năm như vậy Sở soạn lần mò ở mơ tính toán của các loại người Cùng các loại thế lực lục đục với nhau Thì tử phong học cốc này nhìn như thế nào, cũng thấy không thích hợp. Kỳ thật từ khi vừa mới bắt đầu, Tông Ngộ Không đã cảm thấy không thích hợp. Tử phong hợp cốc này nếu là bảo địa tốt như vậy, lại có thể sản xuất thương khung kỳ phong thuộc tính, lại có thể cung cấp khí huyết tù luyện. Đối với người của khùng chỉ thế giới mà nói là chỗ cùng đồ vật có thể cường hóa nhục thần, đây tuyệt đối là một nơi rất trân quý theo lý mà nói thì dạng bảo điện này vì cái gì tam phương thế lực lại sẽ áp dụng phương thức để cho ngoại nhân tiến vào phải biết lệnh bài nhập cốc kia mặc dù trần quý thế nhưng là cùng thứ không kỳ so sánh cũng chẳng có đáng giá là gì đồng thời tu ngộ không lại nghĩ tới đấu giá hội đã nói bên trong tử phong học cốc còn có thể có được công năng làm cho kỳ khải quy nguyên chờ khi hoa hoa cùng tiểu kiếm tu luyện hoàn tất mình cũng phải đem đi thử một chút Bởi vậy dựa theo kinh nghiệm của Tô Ngộ Không, chuyện này khẳng định có chuyện ẩn chứa ở bên trong, chỉ có điều cụ thể là cái gì thì hiện tại vẫn còn nhìn không ra. Đợi chừng một ngày một đền Tiểu Kiếm mới ung dung tỉnh lại. Hoa Hoa một ngày trước liền đã thức tỉnh, tác dụng phụ của tòa mệnh hoa đã cơ bản biến mất. Ngoại trừ còn có chút suy yếu cũng không cảm giác thích ứng ra, thì Hoa Hoa đã không có gì là đáng ngại. Một ngày sau đổi thành Hoa Hoa trông coi Tô Ngộ Không nghỉ ngơi. Tiểu Kiếm mở to mắt, duỗi lưng một cái thật dài. Chậm rãi đứng người lên hoạt động một chút Thân thể không có cảm giác khó chịu gì Nhưng là có thể cảm giác được cường độ thân thể Thực sự là đã tăng lên Cảm giác thế nào Nhìn lấy tiểu kiếm tôi ngộ không cảm thán Cũng là tăng lên cường độ thân thể Mình liều mạng kém chút chịu đựng không nổi Cái loại trà tấn kia Bây giờ nghĩ lại một chút mà lòng vẫn còn sợ hãi Thế nhưng là tiểu kiếm Ngoại trừ lúc đầu có chút đau đớn bên ngoài Cả người tựa như là ngủ một giấc Hiện tại tôi ngộ không đều cảm thấy Cả người tiểu kiếm có loại cảm giác thần thành khí sáng. Sự khác biệt này đúng là có chút rất lớn. Tiểu kiếm nắm nắm quyền qua qua tự hồ là muốn đập nện chút vật gì đó để cảm thụ một chút. Có điều nơi này ngoại trừ gió cũng chẳng có thứ gì khác. Hoa Hoa nhìn ra ý đầu của Tiểu Kiếm, vươn tay ngồi xuống ra hiệu nói: "Ngươi toàn lực đánh ta một quyền ta cảm thụ một chút, ngươi yên tâm, ngươi vẫn chưa đủ lực để đánh thương được ta đâu." Tiểu Kiếm cũng không có do dự, mình còn chưa được tính là nhất khải cảnh. Nếu có thể làm bị thương được cửu khải cảnh như Hoa Hoa Đó mới là một điều không thể tưởng tượng nổi Tiểu kiếm tụ lực ngừng thần Một quyền đánh ra trực tiếp đánh vào lòng bàn tay Hoa Hoa Hoa Hoa tự nhiên là lù lù bất động Không sai biệt lắm cường độ nhục thân Tầm lưỡng khải cảnh tương đối khá Thương không kỳ cũng chưa có một cây Nhưng thân thể lại đạt đến lưỡng khải cảnh Thế này sao có thể gọi là không tệ Chuyện này nếu là nói ra thật sự sẽ làm cho người nghe tức mà chết Tiểu kiếm hoàn toàn là tự nhiên chùi tới cửa, cùng đi theo một chuyến sau đó ngủ một giấc, liền có cường độ thân thể lưỡng khai cảnh. Đây chẳng phải để cho người khác ghen tị muốn tức chết rồi sao. Có điều người khác coi như hâm mộ cũng vô dụng, toàn bộ không chỉ thế giới chỉ sợ cũng tìm không ra mấy người có vận khí như tiểu kiếm. Cường giả thần cấp miễn phí làm tay chân hơn nữa còn được hấp thu khí huyết của phòng nhân cấp bậc cừu khai cảnh. Nếu như đổi thành một người đã dung hợp kỳ khải, đối với thân thể trình độ tăng lên tuyệt đối vượt xa Tiểu Kiếm. Có thể nói khi tiểu kiếm đang hấp thu, có chiến thành khí huyết đều bị lãng phí hết. Nhưng sự lãng phí này đối với lôi cửu, cửu thiên thì căn bản không thèm quan tâm. Tông ngộ không cùng hòa hòa cũng không dùng tới, minh ca không dùng được. Nếu là không cho tiểu kiếm, vậy cũng chỉ có thể mặc nó tiểu tán mà thôi. Tiểu kiếm tựa như hài tử đạt được món đồ chơi mới, không ngừng nhảy nhót ngã lộn nhào, làm ra các loại động tác độ khó cao lại tuyệt không lộ ra vẻ phí sức chờ tiểu kiếm chơi đùa xong, tôn ngộ không quyết định tiếp tục đi tới. có điều lại không thể lại thẳng tắp hướng về phía trước. trước khi phần thân lôi cửu thiên triệt đổi khôi phục, thì nên đi động ngang phong ngừa lần nữa gặp phải phong nhân. lần này ba người đi càng cẩn thận, hòa hòa phía trước tiểu kiếm đi ở chính giữa, tôn ngộ không đi ở phía sau cùng. tốc độ di động của ba người cũng không nhanh, thậm chí có chút chậm chạp. dựa theo kinh nghiệm của tôn ngộ không, thực lực mạnh giống như phong nhân. Hoặc phong linh ở đẳng cấp này khẳng định đều có lãnh địa của mình hay là phạm vi hoạt động riêng. Trước đó đã đánh chết một con phòng nhân như vậy trong phạm vi nhất định hẳn là sẽ không gặp lại con thứ hai. Đây cũng là nguyên nhân tốc độ đi tới của ba người đã chậm lại. Nhưng mà làm cho ba người kinh ngạc chính là đi thêm hai canh giờ không chỉ không có gặp được phòng nhân, thậm chí ngay cả một con phòng linh cũng chẳng hề gặp được. Tô Ngộ không hoài nghi hắn là vừa rồi đánh bại phong nhân cùng phong điểu, hắn là chúa tệ của vùng này. Bằng không thì phong nhân kia cũng không thể sau khi đại phong điểu tự bạo liền chạy tới, mà những tiểu phong kia hắn là cũng phụ thuộc vào đại phong điểu mà tồn tại. Hiện tại phong điểu và phong nhân đều bị mất nên khu vực này đã trở thành một chỗ tạm thời an toàn. Bên trong tử phong hạp cốc không có mặt trời lên mặt trời lặn, cũng liền không thể nào phán đoán ra kênh giờ. Nhưng xem chừng hiện tại cũng đã là đêm xuống. Tô Ngộ Không không có ý định tiếp tục đi Không có lôi cổ thiên che chở Tùy tiện tiến lên quá nguy hiểm Ba người vừa mới chuẩn bị dừng lại Bỗng nhiên phía trước bộ đội người băng băng mà tới Không biết là đoàn người này chạy quá nhanh Hay là đằng sau có cái gì truy đuổi Mà sao lưng dương lên đầy trời cát bụi Xa xa nhìn qua tựa như là bị lốc xoáy đang đuổi theo Vị trí của ba người Tô Ngộ Không Chính là ngày phía trước của đoàn người này Chạy Mặc kệ là tình huống như thế nào chạy trước là hơn lời còn chưa dứt tôn ngộ không liền kéo tiểu kiếm xoay người chạy tôn ngộ không vốn là muốn chạy ngay để tránh đi con đường mà đoàn người kia phải đi qua đối với tôn ngộ không mà nói mức độ nguy hiểm khi giao thiệp với người vượt xa so với đối mặt các loại nguy hiểm đến từ thiên nhiên <cười> nguy hiểm từ thiên nhiên vẫn còn tại đó sẽ không kết hợp với nhau dùng trăm phương ngàn kế tính toán với người nhưng là còn người thì khác bất luận đoàn người này có phải hữu hào hay không trước khi lôi cửu thiên chưa có tỉnh lại Tô Ngộ Không đều không muốn cùng tiếp xúc Thế nhưng là chạy một hồi Tô Ngộ Không liền buồn bực phát hiện Phong bạo sau lưng đám người kia quá lớn Đó cũng không phải là một Hai cái vòi rồng đơn giản như vậy Mà là một cơn gió lốc Mang theo cát đá dày đặc cuốn tới Lấy tốc độ của ba người dự tính rất khó chạy ngang Mà trốn khỏi phạm vi của cơn gió lốc Dưới cơn phiền muộn Tô Ngộ Không đành phải lại quay đầu Chạy về lộ tuyến của nó mà thẳng tiến Nhưng là rất nhanh để phát sinh chuyện Làm cho Tô Ngộ Không thật buồn bực Chính là tốc độ của mình cùng tiểu kiếm quá chậm, nhất định phải để hoa hoa mang theo. Thế nhưng hoa hoa vốn là mộc thuộc tính cũng không có quá am hiểu về tốc độ. Lại thêm còn phải mang theo hai người. Kết quả mặc dù chạy trước nhưng chẳng những không có cùng đoàn người đằng sau kia kéo dài khoảng cách. Ngược lại đã càng ngày càng gần. Không phải người có thể thuấn gì sao, nhanh thuấn gì đi. Tông Ngộ Không bỗng nhiên nhớ tới lúc trước mình là thế nào bị hoa hoa mang về hoa thần cốc. Hơn nữa khi đó khoảng cách hoa hoa thuấn gì cũng không ngắn. Hắn là đủ né ngang ra phạm vi của cơn gió lốc này. Hoa hoa cười khổ một tiếng nói, ta chỉ là mộc thuộc tính sẽ lẫn một điểm khâu gian thuộc tính. Mặc dù có thể thuẫn gì, nhưng điều kiện tiền quyết là mộc thuộc tính nhất định phải dùng túc. Hiện tại nơi này tất cả đều là phong thuộc tính, ta nhiều nhất chỉ có thể mang theo một người. Tô Ngộ không mặt mũi tràn đầy đáng chát, giờ khắc này hắn càng thêm tưởng niệm lời cửu thiền. Cổ nãy nãi, cổ nãy nãi nhanh lên mau cứu mạng. Rơi vào đường cùng, Tông Ngộ Không đành phải trao đổi với cửu thải hóa nguyên thần long. Nếu là có tiểu cửu chịu xuất thủ, thì chờ sau đó nếu như bị cuốn vào trong cơn gió lốc, liên để tiểu cửu chế tạo một khu vực chân không, không có nguyên lực phòng thuộc tính, sẽ không có khả năng lại xuất hiện gió lốc nữa. Chớ quấy rầy, cô nãi nãi ăn no buồn ngủ, còn dám làm phiền ta ta lại quất cho bây giờ. Sau đó tiểu cửu liền không có thành âm nào nữa, mặc cho Tông Ngộ Không la lên như thế nào cũng không có nửa điểm phản ứng thật là một ngày đen đuổi kêu đất đất chẳng hay kêu trời trời không thấu thời khắc mấu chốt một người ngủ say một người khác lại ăn no phải ngủ say hòa hòa có biện pháp gì hay không mắt thấy sẽ bị đuổi tới cơn lốc kia mang tốc độ rất nhanh hiện tại đã có thể cảm nhận được đào phòng bắt đầu quét tới mà đoàn người kia cũng đang ở gần sau lưng tổng ngữ nói thời điểm chạy trốn không nhất định phải so chạy nhanh hơn với địch nhân chỉ cần sau so người bên cạnh chạy nhanh là được Vạn nhất bị đoàn người kia đuổi kịp Hoặc là vượt qua Vậy thật sự là đã, đã hảm rồi Hoa hoa cắn răng nói Ta có thể rút ra nguyên lực mộc thuộc tính Bên trong thư khung kỳ Bổ sung tự thần tiến hành thuấn gì Bên trong tử phong hạp cấp Ngoại trừ phong thuộc tính cùng thổ thuộc tính Nguyên lực thuộc tính khác một khi xuất hiện liền sẽ lập tức bị phà loãng Hoa hoa muốn tiến hành thuấn gì Ít nhất phải dùng lực lượng Chọn cả một cây thư khung kỳ tử cấp Thế nhưng là rút đi mộc thuộc tính bên trong thư khung kỳ sẽ để cho thư không kỳ trở nên mất ổn định. Hơn nữa nơi này lại không có được cái gì để bổ sung. Có thể phải một mực duy trì trạng thái chấm không. Nhưng Hoa Hoa cũng hoàn toàn chính xác không có biện pháp gì quá tốt. Tô Ngộ Không cũng biết đây chỉ là cái chủ ý ngu ngốc của Hoa Hoa, ở chỗ này căn bản là không có cách bổ sung mọc thuộc tính. Lấy lực lượng của thư không kỳ đó chính là mổ gà mà lấy trứng tôn Ngộ Không bỗng nhiên vượt lên Hoa Hoa sau đó ở bên trong lôi thần lệnh lấy ra kim mộc bảo thụ nhét vào trong ngực Hoa Hoa. Dùng cái này mang theo tiểu kiếm chạy mau. Nói xong căn bản không cho Hoa Hoa có thời gian kịp phản ứng, bỗng nhiên dừng bước, cả người trực tiếp đứng lại nguyên điện. Hoa Hoa mang theo hai người vốn là cấp tốc chạy như điên Hiện tại tôn Ngộ Không dừng lại, Hoa Hoa cùng tiểu kiếm lập tức liền lao ra thật xa. Ngay cả lời đều không nói hết một câu, Tô Ngộ Không liền đã biến thành một bóng người biến mất ở trong cơn gió lốc đầy trời cuồng bạo. Tô Ngộ Không tự nhiên không phải dự định dừng lại để chờ chết. Nếu như Hoa Hoa chỉ đem theo mình tiểu kiếm, hẳn là liền không thành vấn đề, hơn nữa cũng không cần rút ra lực lượng của Hào Kim Kỳ. Còn mình có bát hoang Khải coi như bị gió lốc mang lôi cuốn vào cũng như không nhất định sẽ phải chết. Nghĩ tới đây Tô Ngộ Không lập tức triệu hoán ra bát Hoàng Thuẫn. Đồng thời đem bát hoàng thuẫn hóa lớn trường thân thể của mình Thoáng nghĩ nghĩ Mình cứ như vậy đứng đấy hoặc nằm sấp Không có vật để cố định rất dễ dàng bị cơn lốc quét lên Thế là tôi Ngộ Không một tay đè xuống đất điều động lực lượng của bát hoàng hào kìm kỳ Bắt đầu đem mặt đất kìm loại hóa Nếu như là hình thái thư không kỳ Tốc độ kim loại hóa rất nhanh Thế nhưng là sau khi hóa thành kỳ khải Lực lượng phòng ngự tăng lên cực lớn Nhưng năng lực của thư không kỳ Vốn lại bị hạ xuống Đặc biệt là bên trong hoàn cảnh này, lực lượng của bát hoang hào kìm kì một khi tuần ra, một nửa đều sẽ lập tức tiêu tán, chỉ có một bộ phận có thể quán trú tới trần mặt đất và đem mặt đất kìm loại hóa. Chờ khi tô ngộ không hầu như đều có thể nhìn thấy quần áo của những người chạy tới kia. Mặt đất xung quanh phương viên khoảng 5 trượng, tất cả đều bị kim loại hóa. Đồng thời ở trung tâm nhất xuất hiện một cái hố sâu khoảng 3 trượng. Tô Ngộ không không chút do dự trực tiếp nhảy xuống trực tiếp đạt đến đáy hố bởi vì hố kim loại tựa như là một chăn mền trực tiếp trồn dưới đất cho nên thanh âm phía dưới rất rõ ràng thông qua vách tường kim loại mà truyền tới thanh âm rất kỳ quái tựa hồ ra rất nhiều cây đại đào cắt chém ở mặt đất nghe thanh âm này Tô Ngộ không đột nhiên cảm giác được mình làm như vậy không quá thỏa quá nồng cạn phạm vì kim loại hóa quá nhỏ Vạn nhất bên trong cơn lốc kia mang theo vô số đao phòng to lớn, có khả năng đem toàn bộ mặt đất đều cắt mở. Vậy một đống kim loại này của mình cũng có thể là trực tiếp sẽ bị cuốn lên theo. Nếu như vậy chính mình hẳn đã là cá ở trong chậu, đây cũng không phải là tự cứu mình, mà là tự làm cho mình cái quan tài bằng kim loại. Tạm thời không có những cái tiểu đào phòng kia uy hiếp, tôi cũng không giải trừ kỳ khải, một lần nữa hóa thành bát hoang hào kim kỳ. Sau đó thôi động lực lượng của bát hoang hào kìm kì đồng hóa chung quanh. Lúc này tốc độ liền nhanh hơn nhiều. Ở bên trong cảm giác của Tông Ngộ Không, chung quanh phường viên hơn 10 trượng, đại địa, đều đã bị kim loại hóa, mà cái hố kim loại này cũng tiếp tục hướng dọc xuống dưới thềm năm trượng. Rốt cục có một chút cảm giác an toàn, tốt nhiên đỉnh đầu nghe đến một tiếng kêu sợ hãi. Sau đó hai bóng người từ trên trời rơi xuống. Cái hố này của Tông Ngộ Không vốn là chỉ chuẩn bị cho một người cho nên cũng không được rộng rãi. Chỉ có thể để cho mình di chuyển cái thân mà không đến mức quá chèn trúc. Nhưng là bây giờ trên đỉnh đầu lại có hai người rơi xuống, dưới hố căn bản là không có không gian tránh né. Bật đặc dĩ tôi ngộ không đành phải đáy hố lại mở ra một cái không gian dài hơn hai trượng tự mình chui vào. Sau đó liền nghe đến đụng một tiếng hoàn toàn chính xác là đã người rớt xuống. Lúc này cơn phong bạo kia đã đến, lập tức vô số đao phong va chạm cùng thành âm cắt chém từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Hơn nữa một cỗ cát bụi thuận theo cái hố mà dội thẳng xuống. Tô Ngộ Không lập tức điều khiển bát hoang hào kim kỳ đem một nửa cái hố trực tiếp phong kín. Sau đó toàn bộ bên trong cái hố liền lâm vào một màu đen kịt. Tô Ngộ Không thôi động bát hoang hào kim kỳ lập tức một đoàn kim quang sáng lên. Lúc này người rơi xuống kia cũng đứng lên. Khi kim quang chiếu vào trên mặt người kia, Tô Ngộ Không trực tiếp ngây ngẩn cả người. Sao tại sao lại là ngươi? ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? hết hồi thứ kênh